Quỷ hành thiên hạ. Tác giả Nhĩ Nhã, người đọc Hạ Tiểu Vũ. Quyển 2, chương 6 biệt nữ kỳ. Thời kỳ không được tự nhiên. Khi trời sắp sáng, xe ngựa của Công Tôn và Triệu Phổ cuối cùng cũng đến cửa huyện Nha Hưng Hóa. Sáng sớm, các nhà dịch vừa mở cửa đã thấy trước cửa có một đại đội nhân mã. Giả ảnh xuống xe, hắn muốn nghĩ rằng nhà dịch sẽ hét to mấy tiếng. Không ngờ thủ hạ có Lưu Hiệp tương đối có lễ nghĩa, tiến tới lễ độ hỏi. Các vị, đây là cửa nha môn, đến giải oan hay tìm huyện Thái Gia. Công tôn và triệu phổ trong xe nghe được, âm thầm gật đầu. Công tôn vén rèm xuống xe. Làm phiền các vị thông chi một chút, công tôn sách phủ khai phong, phụ mệnh bao đại nhân đến hiệp trợ Lưu huyện Lệnh tra án. Yeah. Nhà dịch vội vàng mời vào trong Một người lập tức chạy vào trong bận báo với Lưu Hiệp Triệu Phố ôm tiểu tứ tử xuống Tiểu gia hỏa sau nửa đêm đã không ho nữa Có điều vừa đến nơi đã ngủ Ngủ rất ngon Lưu Hiệp đích thân ra đón Mời người vào bên trong Hắn thật không ngờ Cả công tôn tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh ân sư cũng đưa đến rồi Nói vậy... Lưu Hiệp thấp thỏm dê dặt liếc mắt nhìn Triệu Phổ Vội vàng hành lễ tham kiến cửu vương gia Triệu Phổ bảo hắn cứ tùy ý Không cần câu nệ Ấn tượng của giả ảnh và tử ảnh Đối với Lưu Hiệp rất tốt Chuyển hành lý vào trong viện Ngựa thì đưa về chuồng Vừa vào chuồng đã nghe một trận ầm ỉ Bạch Vân Phàm và Tảo Đa Đa thấy hắc kêu rồi Có lẽ là lão hữu gặp mặt với ầm ỉ một trận Khiến cho những con ngựa khác trong chuồng đều cả kinh lùi về phía sau. Tự ảnh còn đặc biệt phân phó mã phu, tính tình hắc kiêu không được tốt, nhìn vặn lần đừng nhúc nhùng với ngựa khác. Lưu Hiệp cùng bọn Triệu Phổ và biệt viện của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, vừa đi vừa nhìn chằm chằm thัก đầu và tiếng tử, thầm nói, đây là con gì a? Gấu con sao? Nhìn đầu có giống. Trình Chiêu và Bạch Ngọc Đường tối qua lăn qua lăn lại cả một đêm. Vừa thức dậy đã bị lạnh còn có chút choáng váng, định đi nấu một nồi canh gần uống. Vừa đến cạnh giếng múc nước rửa mặt, liền thấy Hắc Ảnh Bạch Ảnh đang bê hành lý vào. Chào hai người bọn họ một cái. "Ngủ ga, Trình đại nhân." Bạch Ngọc Đường và Trình Chiêu lắc lắc đầu, nghĩ có khi nào mình còn chưa tỉnh không? Hôm qua vừa gửi thư, hôm nay đã đến rồi truyện đại ca bạch đại ca tiêu lương đi đầu chạy ảo vào phòng phía sau là thạch đầu và tiểu tử lúc này hai người mới hiểu được là công tôn và triệu phổ thực sự đã đến rồi truyện chưa vấp nước lạnh rửa mặt cho tỉnh ngước lên đã thấy công tôn và triệu phổ theo sau lưng lưu hiệp cùng vào tiểu tứ tử có lẽ còn đang ngủ nằm trong lồng triệu phổ công tôn tới nhanh vậy đàn cần người đây Triển chiêu tiến lên Công tôn vốn dĩ định khách sáo mấy câu Thế nhưng vừa ngẩng đầu đã ngây ngẩn cả người Hắn kề sát vào nhìn triển chiêu một chút Lại nhìn bạch ngọc đường, nhíu mày Hử, sắc mặt hai người sao lại kém như vậy? Hai người liếc mắt nhìn nhau, ấp úng nói Ừ, tối hôm qua, hơi nhiễm lạnh Công tôn lắc đầu bảo giả ảnh nấu mấy chén canh gừng, đơn giản gom cả ba vào cùng trị, đều bị thương hàn. Công Tôn vào phòng, thạch đầu trước tiên lủi trên giường nằm ngay ngắn. Công Tôn liền đem tiểu tứ tử nhét vào trong lòng nó, kéo chăn đắp lên, ấm êm để bảo bối ngủ thêm một chút. Sau đó, Lai Bảo triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, Công Tôn bắt mạch cho hai người. Vốn chỉ tưởng là bệnh thương hàn thông thường, Thế nhưng khi bắt mạch rồi Công Tôn sững sốt Sau đó hắn dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn hai người Khiến cho Triển Chưa và Bạch Ngọc Đường bất giác đỏ mặt Làm sao vậy? Triệu phổ hỏi Công Tôn Ngờ Công Tôn chần chờ một chút Nói với tử ảnh Tử ảnh à Đi xem dược thế nào rồi Vừa nói vừa nháy mắt với hắn Triệu phổ không hiểu Có cái gì mà không thể nghe? Tự ảnh tuy rằng rất muốn nghe, thế nhưng ý của công tôn là mọi người không thể ở lại. Liền dẫn theo tiểu lương tử đi ra. Các ảnh vệ đều lui ra ngoài. Lưu Hiệp còn có công vụ phải xử lý, cũng ra ngoài. Cửa phòng đóng lại. Trong phòng chỉ còn bốn người. Thạch đầu tiễn tử và tiểu tứ tử đang ngủ say. Công tôn ngồi bên bàn, bưng cầm nhìn hai người, hỏi. Hai người... Đêm qua ngủ thế nào? Chuyển chiêu và Bạch Ngọc Đường vạn phần xấu hổ Mập mờ ẩm ờ nói À, cũng, cũng được Thật sự được Công tôn không tin cười cười, <cười> Không mơ thấy giấc mơ kỳ quái Hay là chuyện kỳ quái Chuyển chiêu, Bạch Ngọc Đường đều sững sốt Triệu phổ ngồi một bên vừa ngáp vừa hỏi Ôi, thưa ngốc, tối qua hai người bọn họ làm gì rồi? Không, không mà. mà. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trăm miệng một lời, đồng lòng lắc đầu. Cả gì cũng không có. Triệu Phổ và Công Tôn có chút bất ngờ, sao hai người này lại kích động như vậy? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều thở dài xoay mặt nhìn nơi khác không nói lời nào. Một lúc lâu sau, Triệu Phổ cười, đã mày với Công Tôn. <cười> nói vậy là đã làm gì rồi cuối cùng cũng đã công tôn cũng hiếu kỳ thầm nói không lẽ mộng đẹp của tiểu tứ tử đã thành thật rồi thật sự cái gì cũng chưa làm à chuyển chiêu bất đắc dĩ rồi công tôn hay là người nói thẳng đi Rốt cuộc làm sao vậy công tôn cảm thấy có chút mất hứng nói hai người chúng dâm độc rồi có biết không Chuyển chiêu và bạch ngọc đường mở to hai mắt Cùng nghĩ đến mùi khói kỳ lạ tối qua Còn có cảnh lạ trong mơ Và cảm giác khô nóng không tầm thường Có khi nào là Ai bản lĩnh như vậy có thể hạ độc được các người Triệu phổ cũng buồn bực Hai người đem chuyện mắt thấy tai nghe tối qua nói lại một lần Còn có chuyện buổi tối toàn thân khô nóng đi ra dội nước lạnh Công tôm nghe xong thở vào nhẹ nhõm hay, may mà tối qua hai người cách khá xa không ngửi được a. nếu không có lẽ sẽ không là vấn đề có thể giải quyết bằng nước lạnh đâu chuyển chiêu và bạch ngọc đường lại không tự khống chế được nghĩ tới cảnh nam nữ giao hợp trong rừng đêm qua cùng với cảnh trong mơ đem nhân vật đổi thành ai đó đều cảm thấy có chút trán ván chuyển chiêu đỡ trán hay, hiện tại ta vẫn còn trán ván có phải là vì thứ dược kia không Nha, cái này thì không phải. Cung Tôn nói yên tâm đi, dâm độc đã giải rồi. Đầu người tráng ván là vì sối nước lạnh lại gặp gió, cho nên bệnh thương hàn rồi. Vừa nói vừa viết một đơn thuốc, uống thêm chút dược sẽ khỏi. Đúng rồi, triệu phụ hiếu kỳ hỏi hai người ngươi mờ thấy ai rồi? Cung <cười> Tôn đang uống nước kề miệng nhìn Triệu Phổ, thật trực tiếp a. Các ảnh vệ đang nghe trộm trên mái nhà cũng nắm tay. Nguyên Soái thật lợi hại. Lẫn nhau sao? Triệu Phổ vừa vô tư hỏi, dù sao thì da mặt hắn cũng dày mà. Trịnh Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy có chút khó thở. Trịnh Chiêu vội vàng xua tay. Đừng nói bậy, Bạch huynh đã có người trong lòng rồi tông tông và triệu phổ sững số. Trên mái, Tử Ảnh nhéo Dạ Ảnh một cái, đầu đến nội Dạ Ảnh giật mình một cái. Ừ, làm sao vậy? Thật không phải mơ à? Tử Ảnh hồ nghi. Bạch Ngọc Đường có người trong lòng mà không phải chuyện chiêu. Dạ Ảnh nhún nhún vai. Người phải biết rằng đây là chuyện chiêu nói. Theo ta thấy, Có vài phương diện năng lực lý giải của triển chiêu thật ra cũng không hơn tiểu tứ tử bao nhiêu. Đương nhiên chỉ là vài phương diện. Mà lúc này trong phòng trên giường, thạch đầu cảm giác trong lòng giật giật. cúi đầu nhìn, đã thấy tiểu tứ tử không biết tỉnh dậy từ lúc nào. Chân mày nhăn nhíu lại, xa cầm ngơ ngác nhìn nó. Bạch bạch có người trong lòng, không phải miêu miêu sao. Thạch đầu với qua người ngửi tiểu tứ tử. Thấy không còn nóng liền dùng cái bụng lông mềm mềm ủn ủn tiểu tứ tử tiếp tục ngủ Tiểu tứ tử làm sao còn ngủ được a Mối nguy nghiêm trọng nhất trong lịch sử đã tới rồi Người trong lòng bạch ngọc đường Rốt cuộc là ai Á Triệu phổ nhìn công tôn Thiệt hay giả Công tôn nhướng mày một cái Không chắc Chỉ đành chờ sau này tìm cơ hội hỏi Đúng rồi Người kia thấy bầu không khí có chút cổ quái, liền cát ngàn hỏi: "Sao các ngươi đột nhiên lại đến?" Nga: "Ta nghe nói lần này ngươi phải đối phó với ẩn sơn yêu vật, cho nên vội vàng đến hỗ trợ." Công Tôn nói, hỏi Triệu Phổ: "Ngươi có cánh đêm qua, còn nhớ rõ không?" Triệu Phổ gật đầu. "Ừm, là tên giao hỏa cầm đầu người bay đó sao?" "Cái gì?" triển chưa và Bạch Ngọc Đường giật mình. Cầm đầu người có cánh biết bay. Triệu Phổ nghiêm túc gật đầu. Ừm, trước đây khi ta từng thấy qua mấy tên đeo cánh giả mạo đến phô trương thanh thế, có điều tối qua không giống như là giả, cảm giác rất thật. Người làm sao lại có cánh? Bạch Ngọc Đường cảm thấy những chuyện xảy ra gần đây đều có chút ngoài tưởng tượng Sau đó, Lưu hiệp chú đáo phái người đưa điểm tâm đến Bọn người triệu phổ chạy suốt một đêm Bọn triển chiêu lăn qua lăn lại suốt một đêm Đều đã rất đói bụng Ngồi xuống trước tiên lấy một phần to cắn ăn Án kiện phiền não để qua một bên Tiểu tứ tử cũng dậy rồi Tựa trên người thạch đầu Tiêu lương đúc bảo bối ăn kê đảng canh Nhưng lúc mọi người không chú ý Tiểu tứ tử nhỏ giọng nói với tiêu lương Tiểu lương Tử, khi nãy ta nghe thấy Bạch Bạch có người trong lòng. Ơn, là Triển Đại Ca sao? Tiêu Lương lại đút vào miệng bảo bối một muỗng đầy. Hình như là không phải. Hả? Tiêu Lương cũng kinh hãi. Tiểu tử Tử nghiêm túc nói, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp điều tra rõ. Ơn, Tiêu Lương vội vàng gật đầu. Cẩn Nhi nói thế nào thì là thế đó Trong khi ăn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói cho công tôn nghe một chút Về án mạng xảy ra mấy ngày qua Ăn mặt người Công tôn nghe xong cảm thấy rất buồn cười Triệu phổ cũng nhíu mày Ăn mặt người Ăn luôn cả cái mũi sao Khóe miệng Triển Chiêu giật giật Bạch Ngọc Đường trước sau như một Không muốn ăn gì ngà, Ý của ta là Ăn cả mắt và mũi Vậy chẳng phải là ăn luôn cả rỉ mắt và rỉ mũi sao Triệu phổ còn chưa dứt lời Mọi người đã không muốn ăn tiếp nữa Công tôn cầm cái bánh bao nhét vào chặn miệng hắn Ẩn sơn yêu vật Không bằng nói là Ẩn sơn yêu tộc Đổi một bình trà Công tôn bắt đầu nói câu chuyện hắn biết về Ẩn sơn yêu vật Ẩn sơn vốn dĩ là một truyền thuyết Tương truyền Trên núi có một bộ tộc cổ, bọn họ có một đặc điểm chung, vô luận nam nữ đều có dung mạo rất đẹp. Cho nên khi đó, vương cung quý tộc đều muốn bắt ẩn sơn tộc về đùa giỡn. Sơn dân đại bộ phận đều được sơn thần bảo hộ. Bọn họ rất ghét quý tộc hung bạo. Tha rằng biến thành quái nhân cũng không chịu hầu hạ quý tộc. Vì vậy, sơn thần thực hiện nguyện vọng của bọn họ, biến bọn họ thành quái vật xấu xí, còn cho bọn họ đôi cánh Đồng thời đưa bọn họ đi ẩn giấu trong sơn lâm Người tốt có thể nhìn thấy Lên ẩn sơn được chúc phúc Về sau được thăng chức rất nhanh Những kẻ tàn ác Hung bạo đến gần sẽ bị nguyền rủa Sẽ chịu vận rũi Vì vậy, truyền thuyết về ẩn sơn cứ như vậy mà thành Nói vậy Chuyển chiêu khó hiểu Người tại ẩn sơn Hẳn là rất thanh cao Sao lại bắt đầu ăn thịt người rồi còn có đoạn sau. Cung Tôn tiếp tục nói: "Sau này một sơn dân yêu một vị cô nương trong thôn. Cô nương đó ngại hắn xấu xí, yêu một vị văn sinh công tử. Chuyện tương tự cũng xảy ra với những cư dân ẩn sơn khác. Dần dần, tính cách của bọn họ thay đổi, sau cùng trở nên hung tàn, đồng thời chán ghét những người có dung mạo đẹp." Cung Tôn kể xong cố sự, triệu phố cười. <cười> Một bộ tộc đi từ bi kịch này đến bi kịch khác Tất cả mọi người đều gật đầu Cực kỳ chính xác Đang nói Giả ảnh chạy từ bên ngoài chạy vào Vương gia Lưu Đại Nhân nói Phát hiện thấy một cổ thi thể không đầu ở ngoại ô Mọi người lập tức nghĩ đến Quái vật cầm đầu người đêm qua Đi Ra ngoài đi dạo tiêu thực Mọi người đứng dậy ra ngoài Chuyển chiêu đi đến giường cầm cử huyết cũng muốn đi Tiểu tứ tử ôm chặt hắn Miu Miu, bé bé, tiểu tứ tử cũng muốn đi Chuyển chiêu bất đắc dĩ Tiểu tứ tử ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh Chờ khỏe rồi lại ra ngoài Vậy Miu Miu nói cho tiểu tứ tử biết người trong lòng bạch bạch là ai Tiểu tứ tử nhất định phải hỏi cho ra Chuyển chiêu nhìn trời Ta cũng không biết a. Hắn chưa nói tên Một chút cũng không tiết lộ sao Tiểu tứ tử không chịu buông tay Triển chiêu không thể làm gì hơn là nói Ừ Ta chỉ biết là người trong lòng hắn rất đẹp Ăn mặc mộc mạc Không biết phân biệt vải vóc Gia cảnh giàu có Võ công cũng tốt Còn rất có danh tiếng trên giang hồ Nhưng lại thích chạy khắp nơi Nói xong Triển chiêu đi Tiểu Lương lắc đầu cười khổ, tiểu tứ tử bên cạnh ôm chầm lấy cánh tay nó, nghiêm mặt hỏi. "Tiểu Lương tử, người đó là ai à Tiểu Lương ôm trán, nhét thêm một cái tiểu lung bao vào miệng tiểu tứ tử. "Ăn xong rồi uống dược, mau mau trị cho khỏi bệnh cẩn nhi, ta thấy tương đối rồi." "Tương đối?" Tiểu tứ tử nghiêng đầu. Tiêu Lương ôm cánh tay, ngửa mặt lên trời lẩm bẩm: "A, Cẩn Nhi, người đáng xem triển đại ca khi còn bé có khả ái giống ngươi không?" Đang nghi hoặc, Tiểu tứ Tử hung hăng nhéo nó một cái: "Không được nghĩ đến người khác." Tiêu Lương kinh hoảng, vội vàng ngoan ngoãn dâng kê đản canh. Giá ảnh nhìn Tử ảnh cười: "Ai, Tiểu Vương gia rất có phong thái của tiên sinh a?" Mà tự ảnh lúc này Vẫn còn đang trong trạng thái xa cầm không hiểu Người đó là ai nhỉ? hắc xì Trên đường đi ngoại ô Triển chiêu hắc xì mấy cá liên tục Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn hắn Còn chưa khỏi Không có Mũi ngứa thôi Triển chiêu xa mũi Đi lên vài bước tiếp tục bàn chuyện vụ án với công tôn Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày Trước nay triển chiêu đều là đi sóng vai với mình. Hôm nay xuất môn dường như hắn cố ý muốn tách ra, không phải đi nhanh hơn thì chậm hơn. Con mèo này đang giận dỗi sao?